Trong lúc Bạch Tiểu Thuần chầm mặt Hắn ngần đầu nhìn về phía Trương Đại Bàn Trước sau không nói lời nào Hắn nhìn thấy được chính là sự mê man Cùng với khẩn trương trong mắt Trương Đại Bàn Giờ phút này hắn càng hiểu rõ hơn về Trương Đại Bàn Hắn cũng hiểu rõ hơn trước đó Trương Đại Bàn cẩn thận Là thật sự cần thiết Loại chuyện như vậy Nếu để cho Tà Hoàng hiện tại biết được Hậu quả nghiêm trọng Không người nào có thể tiếp nhận được Sau một hồi lâu Bạch Tiểu Thuần lựa chọn rời khỏi đó Hắn thậm chí cũng không dám ở lại cùng Trương Đại Bản lâu hơn Chuyện này rất mẫn cảm Không chỉ có tác động tới riêng hai người hắn Cùng với Trương Đại Bản Thậm chí có thể dẫn động tới toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng Một lần nữa sụp đổ Sau khi trở lại Đại sứ quán Trời đã tối hơn một chút Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang nhớ lại Ở cảnh tượng đã thấy được trước đó Cho đến khi bên trong Đại sứ quán Hai vị cường giả bán thần dưới chứng quán bái kiến Mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Một lần nữa chung vùi tất cả ý tưởng ở trong lòng Trong đại điện Hai vị bắn thần kia cung kính chắp tay Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần Một người trong đó tiến lên Đưa ra một tấm thiệp mời Đại nhân Trong khoảng thời gian ngày bế quan này Đại Hoàng tử Tà Hoàng Triều Đã nhiều lần đưa tới thiệp mời Ngày hôm nay Trương Đại sư Tư Bái Kiến Có lẽ có người đã nhìn thấy được Đại hoàng tử lại phái người đưa thiệp mời Mời đại nhân tham gia bữa tiệc ở phù hoàng tử tối nay Hai người nhỏ giọng mở miệng Lại nói chuyện xảy ra trong khoảng thời gian bạch tiểu thuần bế quan Bạch tiểu thuần nhìn thiệp mời một chút Chân mày hơi nhúc lại Trên thực tế từ sau khiến trở thành đại sứ Thì vẫn bế quan Từ chối khéo tất cả người mời Nhưng đại hoàng tử ngày hôm nay Lại đưa tới thiệp mời Hiển nhiên Là giống như lời của bán thần dưới chứng quyền mình đã nói tới Hắn biết chuyện trưng đại bàn thư bái kiến Nếu mình vẫn từ chối Sợ là sẽ gây ra rất nhiều phiền toái không cần thiết Cũng được Ta tới tàu hoàng thành này Cũng có một thời gian Đại hoàng tử này đi thăm một chút trầm tư một lát Trong lòng của Bạch Tổ Thuần đã có quyết định Hắn vung tay phải lên Nhận thiệp mời vào trong tay Nếu đại hoàng tử hết lần này tới lần khác tới mời Hai người các người Lại cùng ta qua đó Bạch Tiều Thuần nói xong đứng dậy đi ra ngoài Hai bán thần này không dám không nghe theo Vội vàng đáp lời Sau đó đi theo sau lưng Bạch Tiều Thuần Sau khi ba người ra khỏi đại sứ quán Hai vị bán thần kia dẫn đường Rất nhanh Trong không trùng đã có mặt trăng sáng hiện lên Bọn họ đi tới khu vực gần đầu rồng của ta hoàng thành Nơi đây người đi đường ít dần Nhất là lúc này ở trong bóng đêm Một sự nghiêm trang nói không nên lời Mơ hồ tản ra bốn viết xung quanh Mà bản thân của Bạch Tiều Thuần là Thiên Tôn Nhất cười nhất động quán Tất nhiên đều bị người khác chú ý Nhất là lần này ra ngoài Hắn hoàn toàn không có một chút che giấu tung tích nào Người ở Hoàng Phù tất nhiên là cũng phát hiện ra Lúc này không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần Phù Hoàng Tử Từ bên trong phủ Đệ rất xa hoa Phía xa Lập tức có hơn 10 người bay ra Hơn 10 người này Tu vị yếu nhất thì đều là thiên nhân Bán thần còn có hơn 5 vị Mọi người lao nhanh đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Sau khi tới gần Mỗi người đều lập tức ôm quyền. Bái kiến Bạch Đại Sư. Bạch Đại Sư mời. Hoàng tử điện hạ mời ngày đã lâu ngày. Quy cách như vậy. Mặc dù không tính là long trọng. Nhưng cũng đủ nhìn ra vị đại hoàng tử này. Đối với Bạch Tiều Thuần ở đây. Hình như là rất khách khí. Nhất là khi ánh mắt Bạch Tiều Thuần đảo qua. Đã nhìn thấy được ở bên ngoài phủ hoàng tử từ xa. Đồng thời có 7-8 người. Mà người đứng ở phía trước. Là một nam tử trung niên. Trên người nam tử này. Còn Mạc Long bảo Chỉ có điều so với Tà Hoàng Ít đi một chút khí phách Ít đi một chút uy hiếp Nhưng hình dáng quán cùng với Tà Hoàng Đã có phần bảy phần tương tự Chỉ đào mắt nhìn qua Thì trong lòng Bạch Tổ Thuần đã biết người này Chính là Đại Hoàng Tử của Tà Hoàng Triều Sau khi khẽ khẳng đầu Bạch Tổ Thuần đi tới Khi khoảng cách giữa hắn và phù hoàng tử Còn khoảng trăm trượng Ánh mắt hắn cùng Đại Hoàng Tử lên gặp nhau Đại Hoàng Tử này chợt cởi to lên Bạch Đại Sứ Tiểu Vương đã mời người nhiều lần Còn đang suy nghĩ Nếu như người lần này mà không tới Nói không chừng ngày mai Tiểu Vương Lại phải đích thân đi thăm một chút Đại Hoàng Tử vừa nói Cũng tiến lên vài bước Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nói lên Đại Hoàng Tử này ở trong mắt hắn So với Tà Hoàng rõ ràng là non nớt hơn rất nhiều Còn xa mới có được sự âm u lạnh lẽo Cùng bá đạo trong xương cốt của Tà Hoàng Muốn học tập sự dối trá Của Thánh Hoàng Lại không có học được tinh túy Đây là trực tiếp cho ta một lần oai phủ đầu sao oán ta trước đó không có tới <cười> Hoàng tử nhỏ này Cá tính thật là đều mà Trong lòng Bạch đầu tuần hư một tiếng Hắn nói với tào Hoàng Triều Đều không ấn tượng gì tốt Chỉ có điều loại chuyện lá mặt lá trái này Bạch Tàu Thuần vẫn rất am hiểu Lúc này hắn không hề nghĩ ngợi Trực tiếp mở miệng cười Làm sao có thể để cho Hoàng tử Tự mình đến thăm hỏi được Sau khi bạch mỗ tới đây Tu Vi gặp thực sự phải một ít bình cảnh Lúc này mới nóng lòng tu hành Đã khiến cho đại hoàng tử phải đợi lâu rồi Bạch tờ thuần mỉm cười Tu Vi quán cao hơn nhiều So với đại hoàng tử Lúc này tiếng cười quán không lớn Nhưng trong lúc đi tới Trong lúc vô ý ở trên người lộ ra khí thế Vẫn có thể áp chế khắp nơi Cho dù đại hoàng tử trước đó Nhìn như là khách giáo bá đạo Cũng theo bước chân bạch tờ thuần đi tới Vô hình bị hóa giải Bạch Đại Sứ Tối nay bản vương chỉ mời hai người Mời Ánh mắt Đại Hoàng Tử lấy lên Nụ cười trên mặt càng rõ hơn Hắn thoáng ôm quyền Sau đó cùng Bạch tiêu Thuần đi về phía vũ đệ Lúc Bạch tiêu Thuần đối với hai loại chuyện này Rất am hiểu Lúc này trên mặt hắn cũng lộ ra ý cười Cùng với Đại Hoàng Tử đi tới Dọc đường đi Hắn cười nói vui vẻ Bất luận là khí chất cùng với khí thế Đều hoàn toàn không có suy yếu Thậm chí nếu không có phân thân phận Đại Hoàng Tử Người này rõ ràng rất rơi vào tình trạng kém cỏi Điều này khiến cho đám người đi phía sau bọn họ đều càng thêm cung kính đối với Bạch Tiểu Thuần. Phụ đệ của đại hoàng tử cực kỳ xa hoa. từ phía xa nhìn lại giống như là hoàng cung nhỏ. Lúc này trở ra có thể nhìn thấy được rất nhiều giả sơn còn có dòng suối nhỏ chảy quanh. Nhất là loại khí thức tiên linh này cực kỳ nồng đậm. Ở chỗ này chỉ là hít thở một chút thì có thể khiến cho tu vi toàn thân của hắn được tầm bổ Cho dù toàn thân Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn Lúc này cũng tiến vào phù đệ của Đại Hoàng Tử Sẽ cũng cảm thấy một chút ngạc nhiệt Địa phương tốt Bạch Tiểu Thuần không khỏi tán thưởng Bạch Đại Sứ quá khen Đại Hoàng Tử mỉm cười Trong lòng cũng có chút đắc ý Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút Hắn lại tiếp tục mở miệng Điều này vẫn phải cảm tạ Chỗ thế giới thông thiên của Bạch Đại Sứ Phù đệ này của Tiểu Vương Mặc dù có thể nói là khí tượng như bây giờ Không thể không tính tới việc luyện linh Đại hoàng tử nói xong Một ngón tay chỉ về phía giả sơn phía sau Bạch đại sứ Người xem Tất cả dãy núi của phù đệ này Vốn chính là tiên thạch Có khắc trận pháp Ta lại tìm kiếm đại sư luyện linh Ở bên trong tàu hoàng triều ta Nhiều lần luyện linh Tuy rằng thất bại rất nhiều lần Nhưng cuối cùng vẫn hình thành dáng bài hiện tại Tất cả giả sơn Đều được đã luyện linh 3 lần Với nhắc tới luyện linh Đại hoàng tử này rõ ràng có hứng thú cực lớn Thời điểm hắn dẫn theo bạch tiểu thuần đi về phía đại điện Tiện tay chỉ một cái Chính là vật luyện linh Thậm chí hắn đối với một ít nguyên lý luyện linh dường như cũng có biết một hai điều Bạch tiểu thuần ở bên cạnh lắng nghe một hồi Thì trong lòng có phần kinh ngạc Đại hoàng tử này Là người ngoài hiểu rõ Đối với luyện linh nhất Ở trên thiên vực vĩnh hằng Mà hắn gặp được Ta biết thế giới thông thiên các người luyện lên Chia ra làm 3 biện pháp khác nhau Biện pháp đầu tiên là dựa vào niềm tin nào đó Biện pháp thứ hai Là sử dụng một ít nguyên liệu tầm thường Dẫn động lực lượng thiên địa Biện pháp thứ ba Là có người nói chính thống nhất Chính là dựa vào lửa nhờ màu Thậm chí vì loại lửa nhờ màu này Hình thành luyện hồn sư Bạch Đại Sứ Chính là người duy nhất ở bên trong thế giới thông thiên Từ sơ tới này cũng là cực kỳ hiếm thấy Luyện hồn sư thiên phẩm Đại hoàng tử liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Thuần một lượt, dường như nhận thấy được Bạch Tiêu Thuần kinh ngạc, hắn mỉm cười, thân sắc lộ ra một ít tiếc nuối. Duy nhất chỉ có đáng tiếc, sau khi ta nghiên cứu lại phát hiện ra phương pháp luyện ninh này thực sự là người cần phải có huyết mạch thế Dực thông thiên mới có thể thành công. Người ngoài không có lực huyết mạch, cho dù có nắm giữ tất cả tinh túy cũng kiên quyết không có cách nào có thể thành công. Cho dù là một lần nữa bồi dưỡng ra được những người huyết mạch thông thiên cũng chẳng biết tại sao, tỉ lệ thành công Lại giảm bớt cực lớn Đây là mẹ vĩnh hằng Chúc phúc dành cho hậu nhân của khôi tề Đại hoàng tử thờ dài Nhưng Bạch Tựu Thuần lại từ trong lời này quán Cảm nhận được một mùi máu tươi Chân mày Bạch Tựu Thuần hơi nhíu lại Đang muốn mở miệng Nhưng thình lình Đại hoàng tử này rút cục trật xoay người Ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Tựu Thuần Bạch Đại Sứ Trên thực tế Tiểu Vương mời ngươi tới Là bởi vì có một khoản giao dịch Cũng muốn hỏi xem Người có cảm thấy hứng thú hay không Giao dịch gì Bạch Tiểu Thuần ép xuống cảm giác không vui trong lòng Hắn cũng đứng ở nơi đó Lại không đi về phía trước Mà là nhìn về phía đại hoàng tử Đại hoàng tử liếm môi một cái Ánh mắt đảo qua ở trên người Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt này mang theo cảm giác Xâm lược nào đó Giống như loại nam nhân sắc đảm che trời Nhìn một mỹ nữ tuyệt thế thần thái này Lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhau mắt Bạch Đại Sứ, thân thể này của ngươi có thể giao dịch cho ta hay không? Theo lời Đại Hoàng Tử vừa nói ra, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời trầm xuống Trong lòng hắn còn có sợ hãi, vùng tay một cái, hư lạnh một tiếng Đại Hoàng Tử vẫn xin tự trọng Nói xong Bạch Tiểu Thuần tỏ ý không vui rõ ràng, đơn giản xoay người lại muốn rời đi Bạch Đại Sứ, chờ một chút, ngươi hiểu lầm bản vương Bản vương đối với thân thể tu sĩ Thực sự là có chút yêu thích Bạch đại sư ngươi tạm thời đừng có gấp Chỉ cần ngươi đồng ý Ta có thể dùng thân thể khác tới trao đổi cùng ngươi Đảm bảo khiến cho ngươi thỏa mãn Hơn nữa lấy tu vi của bạch đại sứ Chuyện đoạt xác này là quá mức đơn giản Huống hồ bản vương thu thập Tàng chữ thân thể Bất kỳ một cái nào đều là cô phẩm Tuyệt đối hoàn mỹ Không có tỉ vết Đại hoàng tử nói nhanh Rất sợ bạch tàu thuần hiểu nhầm cùng với từ chối Hắn lập tức vỗ hai tay Nhất thời tất cả giả sơn Bên trong phủ hoàng tử này Đột nhiên tản ra ánh sáng mãnh điệt Trong ánh sáng lé ra Mỗi một cái giả sơn này Rốt cuộc trực tiếp trở nên trong suốt Giống như trở thành hàn băng Bên trong lộ ra Từng thi thể bị phong ấn Những thi thể này Nam có, nữ có Già có, trẻ có, đẹp có, xấu có Gương tráng có, gầy yếu cũng có Nhưng hoàn toàn không có gọi lệ Tất cả đều tản ra hào quang nào đó. Hiển nhiên là được truyền tâm giữ gìn. Ban đầu Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị rời khỏi. Lúc này hắn cũng mở to mắt. Ngư ngác nhìn thi thể bên trong giả sơn bốn phía xung quanh. Trong đầu quán lần đầu tiên có chút không rõ ràng. Sau khi đi tới nơi này. Tận mắt nhìn thấy sở thích kỳ lạ của đại hoàng tử này. Thật sự khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời hắn cũng được mở rộng tầm mắt. Lại còn có người thích thu thập. Tàn chữ thi thể Còn bày ra ở trong sân Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần đang ong ong Đại Hoàng Tử lại rất hài lòng Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ngây người đứng đó Hắn rất tự hào đối với sở thích này của mình Lúc này nhìn thi thể ở bốn phía xung quanh Hắn lại giống như thấy được chân bảo vô giá Hắn lại có thể giới thiệu với Bạch Tiểu Thuần Người xem bộ dạng này Đây chính là thân thể Thập dương thiên hạ độc nhất vô nhị Người này năm đó dựa vào chiến thể như vậy Ở thời điểm thiên nhân có thể đánh với bán thần một trận Cường hãn vô cùng Khó có thể hình dung Còn có bộ này Càng không cần phải nói Đây chính là hương mị thề Nắm giữ tuyệt mị Loại thân thể nam nhân này Bọn họ trời sinh rất thu hút tâm thần của vô số nữ tù Bản vương đã nghiên cứu qua Thân thể của bọn họ có thể tàn ra một loại sóng dao động Sóng dao động này rất kỳ người Có thể dẫn động cảm xúc Của tất cả khác phái Còn có lão đầu nhi này Người đừng thấy hắn tàng thương vô cùng Nhưng trên thực tế Người này có thể nói là người sống lâu nhất Ở tiên vực vĩnh hẳng ta Rõ ràng chỉ có tu vi bán thần Nhưng thọ nguyên quán rất nhiều Thậm chí còn muốn khoa trương hơn so với Thiên tôn Cũng không biết là nguyên nhân gì Cho dù là tiểu vương Cũng không nghiên cứu rõ được Bạch tựu thuần nhìn đại hoàng tử Ở nơi đó không ngừng giới thiệu Mọi người bốn phía xung quanh Rốt cuộc không có mấy người lộ ra biểu tình bất ngờ Hiện nhân sở thích này của đại hoàng tử Ở trong Đã không phải là bí mật gì Bạch Tàu Thuần đại theo bản năng Của những thi thể được hắn giới thiệu Lúc này trong đầu hắn rất loạn Hắn chỉ cảm thấy có chút mờ mịt hoảng hút Còn có sờn tóc cấy Hắn vội vàng mở miệng cắt ngang sự say xưa của Đại Hoàng Tử Cái đó Thân thể tóc tài là do phụ mẫu cho Chuyện này vẫn là thôi đi Đại Hoàng Tử Bạch mẫu còn có việc đi trước Bạch Tàu Thuần nói Vội vàng nuôi về phía sau Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần muốn đi Đại Hoàng Tử nhăn mặt lại Thần sắc lộ do sự bất mãn Hình như những lời này của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho hắn cực kỳ không vui Bạch Đại Sứ không có đồng ý Thì cũng không có vấn đề Nhưng lời người nói Cũng không tránh khỏi có mức cổ hồ Đại Hoàng Tử hư lạnh một tiếng Thế hệ tu sĩ ta suốt đời Tu nghịch thiên mà đi Mục tiêu là đại đạo vĩnh hẳn Mà thân thể Lại giống như là thuyền Chờ thần hồn của thế hệ tu sĩ ta Đi về phía trước của con sông thời gian Nhưng con sông này dài sống to do lớn Đồng thời lại đường xá xa xôi Tồn tại các loại bất ngờ Nếu có chiếc thuyền thân thể tốt Đặt ở trước mặt Không ngừng thay đổi Khả năng đi về phía đại đạo Tất nhiên sẽ tăng hơn rất nhiều Giọng điệu của vị đại hoàng tử vang rội Có lực lộ ra sự cố chấp Truyền ra bốn phường Bạch tàu thuận ngay đến đó Thì cũng thoáng sừng suốt một chút Hắn vừa nghe thì cũng cảm thấy hình như là đại hoàng tử Nó có chút đạo lý Bạch đại sứ thân là thiên thôn Kiến thức thực sự làm cho tiểu vương không thể tin được Thuyền thân thể Tất nhiên là phải chuyên cần đổi mới đúng Như vậy mới có khả năng tiết kiệm thời gian Lao thẳng đến giới hạn của đại đạo Đại hoàng tử mắt thấy bạch tiểu thuần đang nghe Thì trong lòng có chút đắc ý Đây là lời hắn nói Cũng là hắn tin tưởng chắc chắn Có thể nối thẳng tới cực hạn của đại đạo Vĩnh Hằng Về phần thân thể tóc ra Là nhận được từ phụ mẫu Chuyện này mặc dù không sai Nhưng đây chỉ là chiếc thuyền đầu tiên trong cuộc đời chúng ta mà thôi Giống như Pháp bảo vậy Ta cũng không tin Bạch Đại Sứ lúc này Còn dùng Pháp bảo lúc người vừa mới bước vào tu hành Lời của Đại Hoàng Tử nói tới đây Bạch Tiểu Thuần cũng không khỏi hít một hơi Hắn rõ ràng cảm thấy Đại Hoàng Tử Nói không đúng Nhưng hết lần này tất lần khác Ráng vẻ kiên định của người này Khiến cho người ta Lại không có cách nào có thể đi nghi vấn cái gì Bạch Đại Sứ Ngươi xem tiểu vương ta đi Tay phải này của ta Đến từ tộc tả Long Có đầy đủ âm hẳn Tay trái của ta Đến từ nhất mạch kinh thiên Một khi thi triển thần thông Có thể khiến cho thiên địa biến sắc Còn có chân phải của ta Đây là chân của hung thần Vậy phần chân trái lại là chân của Long Thao Đại hoàng tử đơn giản Một tay xe rách y phục Nhất thời lộ ra một thân thể Giống như được khâu lại với nhau Bị vô số thân thể ở vị trí khác nhau Tổ hợp lại cùng một chỗ Trên thân thể này Có vô số dơ vết Khiến cho người ta sau khi nhìn cảm thấy giật mình Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần Cũng bị hành động của đại hoàng tử Làm cho chấn động Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ tới Thế giới này lại có loại người kỳ lạ như vậy Cha hắn cũng có thể cho phép Trong lòng Bạch Tổ Thuần vừa dâng lên ý nghĩa này Đại Hoàng Tử hiển nhiên ở phương diện này Kiến thức rộng rãi Giống như nhìn ra được ý nghĩ của Bạch Tổ Thuần Vì vậy mỉm cười Tà Hoàng bệ hạ Mặc dù đã từng phản đối đạo của ta Nhưng trước đây rất lâu Hắn đã không phản đối nữa Mà là cực kỳ công nhận Tà Hoàng công nhận Bạch Tổ Thuần nghe được lời Đại Hoàng Tử nói Trận trừng mắt Trong lòng hắn nói thầm Đây cũng là một hài tử đáng thương Hắn cũng không biết cha hắn không phải là cha hắn Phụ thân thật sự quán không ủng hộ Nhưng khi đổi lại thành phụ thân giả Đương nhiên công nhận hài tử này Đi gây tai họa cho chính bản thân Bạch tiểu thuần đồng thời Lước mắt thoáng nhìn đại hoàng tử Ở nơi đó tự đắc Hắn cảm thấy lần yến hội này Mình thực sự là ăn không vào được nữa Mặt khác lúc này Hắn có loại cảm giác rất mãnh nhiệt Hắn suy nghĩ người của tàu hoàng thành này Hình như đều có khuyết điểm Mỗi một người đều rất không bình thường Lúc này hắn vội vàng xóa đi ý nghĩ của mình Có thể cảm thấy theo như lời đại hoàng tử nói Là có chút đạo lý Hắn cũng không muốn ý niệm này Thâm cần cô đế Thay đổi thế giới quan của mình sau này Những người này đều có bệnh Bạch Tổ Thuần lại từ chối giao dịch cùng đại hoàng tử Cho dù đại hoàng tử tức giận không vui Hắn cũng thoáng một cái Trực tiếp phóng lên trên không trung Mang theo hai bán thần dưới quyền Lại muốn rời đi Nhưng vào lúc này Bạch Tổ Thuần đã phóng lên không trung Bỗng nhiên bước chân chợt dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa lớn, cổ phù hoàng tử. Gần như ở trong nháy mắt, khi hắn nhìn lại, một khí tức thiên tôn trung kỳ lại trực tiếp từ chỗ Bạch Tiểu Thuần quan sát bạo phát ra. Trong tiếng nổ lớn khuất tán ở khắp nơi, giống như cùng Bạch Tiểu Thuần ở đây, vô hình đối đầu một chút. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời có coi, ở trong nháy mắt, trong lòng băng hàn một mảnh, hắn lạnh lùng nhìn vào bóng tối nơi đó. Có một người đang đi từng bước Từng bước một đi ra Toàn thân hắn mặc áo bỏ đen Thông Thiên Đạo Nhân Sắc mặt của Thông Thiên Đạo Nhân cũng thâm trầm Đồng thời lạnh lùng nhìn Bạch Tàu Thuần Ánh mắt hai người va chạm vào nhau Dường như là truyền đến tiếng sấm Từ lúc khai thiên lập địa Thông Thiên Đạo Nhân này Thật là cổ quái Hắn lại mạnh hơn so với trước kia một chút Ánh mắt của Bạch Tàu Thuần lé lên Thông qua khí tức này va chạm Hắn lập tức lại nhận thấy được Thông Thiên Đạo Nhân trước mắt này So với lúc trước ở tiên vực thứ hai Thực sự là muốn tịnh tiến không ít Bạch Tầu Thuần tịnh tiến Bởi vì có tạo hóa lớn Thông thiên đạo nhân này hiển nhiên cũng không biết từ chỗ nào Thu được tạo hóa khiến cho người bình thường Không cách nào có thể tưởng tượng được Mới có thể khiến cho Tu Vi được nâng cao thành như vậy Ở tốc độ tu luyện Tên này hình như đã đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần Nếu như đổi lại Không phải đang ở Tàu Hoàng Thành Bạch Tầu Thuần tất nhiên muốn ra tay Nhưng hôm nay ở trong Tàu Hoàng Thành này Bạch Tiểu Thuần biết không phải vạn bất đắc dĩ Không cách nào ra tay Cùng lúc đó theo thông thiên đạo nhân đi tới Thân thể đại hoàng tử cũng nhảy lên một cái Bày đến giữa không trung Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng Bạch Đại Sứ đừng vội Người đã không nguyện giao dịch Chúng ta không giao dịch nữa là được Nếu đã tới Thế nào cũng phải uống một chút rượu mới được Mặt khác Lần này bản vương cố ý mời ngươi tới cùng với thông thiên đạo nhân Chính là vì chuyện của hai người các ngươi Để giải hòa Nói như thế nào Hai người các ngươi đều là người của thế giới thông thiên Có thù hận gì không thể hóa giải chứ Nào ngày hôm nay ở chỗ này Chúng ta cùng nhau uống rượu Từ nay về sau mọi người cũng không cần thù hận như vậy nữa Thế hệ tu sĩ ta tu hành vinh hằng mới là đại đạo Tiếng cười của đại hoàng tử truyền ra Thần sắc giống như là cũng rất thành khẩn Nhìn về phía bạch đồ thuần Cùng thông thiên đạo nhân lại khuyên tiếp. Đối mặt với lời khuyên của đại hoàng tử, thân thể của Thông đạo nhân hơi hạ xuống, ông quyện cúi đầu với phía đại hoàng tử. Toàn bộ đồng hệ đại hoàng tử phân phó. Loại tư thái này, loại ngôn từ này khiến cho Bạch Tiêu Thuần cũng phải nhíu mày. Thông Thiên đạo nhân dù sao cũng là tiên tôn, theo Bạch Tiêu Thuần như không nhất thiết phải lấy lòng đối với một loại đại hoàng tử như vậy. Mặc dù là Thông Thiên đạo nhân là người ngoài Nhưng hình như cũng không cần phải làm như vậy Hống hồ bộ dạng này của thông thiên đạo nhân Cùng với hình dáng trong ký của Bạch Tiểu Thuần Lại không khớp với nhau dường như là đường đường thiên tôn Ở trong thế giới thông thiên đã biến mất Hiện tại người xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Đã hoàn toàn thay đổi Bỏ qua tất cả Không tiếc lãnh huyết tàn nhẫn đối với người thân của mình Cho dù quê hương tàn vỡ cũng không quan tâm Chỉ vì rời khỏi thông thiên đạo nhân Người bây giờ đã trở thành chó săn Người hài lòng sao Bạch Tàu Thuần nhìn Thông Thiên Đạo Nhân Gần từng chữ mở miệng nói Thần sắc Thông Thiên Đạo Nhân vẫn giống như bình thường Sau khi ngờ đầu Hắn lạnh đồng nhìn Bạch Tàu Thuần khẽ lắc đầu Cùng với bị nhốt trong thế giới Giống như phần mộ Bản tôn thà rằng có thể ở bên ngoài Là một con chó săn Có hy vọng lại có tự do Những lời nói này cực kỳ thản nhiên Giống như là bản thân Thông Thiên Đạo Nhân Chính là nghĩ như vậy Hắn thà rằng là một con chó Cũng tuyệt đối không để cho mình bị nhốt Ở trong phần bộ tử vong Ngươi làm con chó tự do này Có từng nhìn tới đám người của thế giới thông thiên bây giờ không? Đã từng là con dân của ngươi Phải nhận bao nhiêu tổn thương Cùng với thống khổ hay không? Bạch tờ thuần nghe được thông thiên đạo nhân đáp lại Ở trong lòng tức giận Lại không cách nào có thể áp chế được nữa Người thích sinh tồn Điều này đối với bọn họ mà nói Có thể cũng là một lần lột xác Có thể sống sót cuối cùng Mới là thích hợp nhất Nếu như ở tử vong, ở trên đường này Cũng là kiếp tu hành của bọn họ Cũng chết vào trong phần mộ Bản tôn cho rằng Bọn họ có thể chết trong đại thế giới Cũng là tạo hóa của bọn họ Giọng điệu của thông thiên đạo nhân vẫn bình tĩnh Giống như tất cả những điều này đối với hắn mà nói Vẫn không cách nào có thể khiến cho trái tim của Xuất hiện sự dao động Nói rất đúng Đại Hoàng Tử ở bên cạnh Cười ha ha một tiếng Thần sắc đầy tán thành Thông Thiên Tôn nói đặc biệt chính xác tu chân giới vốn chính là nơi thích hợp Để người sinh tồn Bạch Đại Sứ Người cần gì phải vì những người yếu này mà lên tiếng bất bình chưa Cái gọi là khi sinh lại sinh Khi chết lại chết Như vậy mới không đơn giản Trong lúc tiếng cười của Đại Hoàng Tử vang vọng Thông Thiên Đạo Nhân cũng gật đầu Ánh mắt rơi trên người của Bạch Tiểu Thuần mỉm cười Bạch Tiểu Thuần Người đã từng nhát như là chuột Sợ chết đến cực điểm Thế nào hiện tại trở nên bác ái như vậy Bạch Tiểu Thuần hít thở có chút gấp gáp Hắn nhìn chằm chằm vào thông thiên đạo nhân Một lát sau Hắn bỗng nhiên cười Cười thì cười Nhưng trong mắt quán lộ ra quyết đoán Người muốn chiến sao Vậy thì chiến đi Thân thể của Bạch Tiểu Thuần đột nhiên bước ra một bước Chấp bắt đầu hoát thành một đạo tàn ảnh Lao thẳng đến thông thiên đạo nhân Trong nhà mắt tới gần cập mất thông thiên đạo nhân nhau lại, hai tay bấm quyết vung mạnh lên, nhất thời phía sau hắn có tiếng rít gào truyền ra. 10 đạo môn lớn đồng thời xoay tròn huyễn hóa ra, hình thành một hồi gió bão, đánh về phía Bạch Điều Thần. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, trong nhà mắt lại va chạm với nhau. Tiếng sấm nhất thời quần cuộn bạo phát ra ngập trời, dâng lên trùng kích cùng sóng dao động, còn khuếch tán tám vực. Tất cả thiên nhân cùng bán thần ở gần đó, sắc mặt mỗi người đều biến hóa, tất cả đồng thời lùi về phía sau. Cho dù là đại hoàng tử cũng lập tức lưu về phía sau Hai đại thiên tôn này ra tay Lực phá hoại đủ to lớn Khiến đề cho tâm thần tất cả mọi người chấn động mãi nhìn Bạch Tiểu Thuần Ngươi làm cái gì vậy Đại hoàng tử trật cầm khẽ Lời nói vừa ra Hắn trực tiếp đổ trách nhiệm lên người của Bạch Tiểu Thuần Nhưng nếu như Bạch Tiểu Thuần đã lựa chọn ra tay Hắn dĩ nhiên là không thèm để ý tới Lúc này tốc độ quán hắn đành như tìa chớp Trong tiếng nổ lớn Hắn lại cùng với thông thiên đạo nhân ở giữa không chung. Trực tiếp va chạm hơn 10 lần Cho đến khi Một tiếng động rất lớn chuyển ra Thông thiên đạo nhân phun ra máu tươi Thân thể chật đuôi về phía sau Sắc mặt quán án tái nhận Trong mắt quán lộ ra vẻ không cam lòng hiển nhiên lần này án là cố ý muốn dẫn dụ bạch tiều thuần ra tay Tới nghiệm chứng một chút Sao mình rốt cuộc đã tăng cao đến trình độ nào Nhưng đáp lại Không có cách nào có thể khiến cho thỏa mãn Trong nhà mắt khi án đuôi ra phía sau Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên bạo phát ra Lại tức gần Ở trong tiếng nổ lớn Thông thiên đạo nhân điên cuồng phun ra mốt tươi Thân thể hắn trật run dày Lại một lần nữa bị trực tiếp đánh ra hơn trăm trường Nhưng khi sát cử Bạch Tiểu Thuần bạo phát Ở trong nhà mắt Đột nhiên từng thần thức âm thầm hạ xuống Đó là chính mấy vị thiên tôn bên trong tàu hoàng thành Bọn họ đều tươi ngăn cản Nếu như chỉ là bọn họ xuất hiện Thì cũng không có vấn đề gì Nhưng ngay sau đó một thần niệm tràn ngập tà ác cùng bá đạo vượt qua thiên tôn Giống như là khai thiên đột nhiên hạ xuống Chỉ là thần niệm liền trực tiếp rất không khách khí đẩy Bạch Tiêu Thuần ra Bạch Tiêu Thuần chấn động bước lui ra phía sau Mười mấy trượng lúc hắn ngầm đầu Ở bên tai của hắn truyền ít giọng nói băng hàn của tà hoàng Đều đã đủ rồi Thông thiên đạo nhân hít một hơi thật sâu Vội vàng cúi đầu xưng vâng Bạch Tiêu Thuần ở đây cứng rắn Sau khi chầm mặc một lúc lâu Hắn cũng chỉ có thể gật đầu Vung tay áo một cái Xoay người rời đi Nhưng ngay khi Bạch Tiều Thuần Đi ra vài bước Bước chân quán bỗng nhiên dừng lại Hắn đứng ở nơi đó Không quay đầu lại Hỏi một câu Đỗ Đăng Phi Nàng thế nào Những đời này mang theo âm dung Đã chôn giấu trong lòng Bạch Tiều Thuần quá lâu Hắn đã từng không dám hỏi Không dám nghe đến đáp án Nhưng lúc này Hắn vẫn hỏi ra Ở trong chấp mắt khi Bạch Tiểu Thuần hỏi ra những lời này Thông Thiên Đạo Nhân sát mặt trước sau đều băng lạnh Cho dù trước đó vun ra máu tươi Nhưng vẫn lạnh lùng tàn khốc Nhưng lúc này Thân thể hắn rốt cục thoáng có chút run dày Khó có thể nhận ra Theo sự run dày Hắn cúi thấp đầu Che giấu một tiêu phức tạp cùng cay đắng hiện lên ở trong mắt Mặc dù thần sắc này Ở trong nhé mắt lại biến mất Nhưng giọng nói của hắn vẫn chậm đi không ít Nàng còn sống Ở đâu Bạch Tiểu Thuần đôi lưng về phía thông thiên đạo nhân Thân thể cũng khẽ run Hắn hít một hơi thật sâu Hỏi câu thứ hai Ta không tìm được Thông thiên đạo nhân chầm mặc hồi lâu Khẽ mở miệng nói Không có tìm được Thời điểm những lời này vừa rơi vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần Hắn không biết mình có tâm tình cùng suy nghĩ gì Một lát sau Bạch Tiểu Thuần không hỏi câu thứ ba Mà lao về phía xa rời đi Cho đến sau khi trở lại đại sứ quán Bạch Tiểu Thuần nhút mình trong mật thất Lúc ngồi xuống quanh chân Thân tiểu hắn càng thêm run dày Trong mắt quán lộ ra sự bi thương Trước mắt hắn hiện ra chính là cảnh tượng năm đó Mình bị thông thiên đạo nhân hấp thu thăng cấp Đỗ lặng phì ở một bên cầu xin Khóc tích tuyệt vọng Sống sót là tốt rồi Bạch Tiểu Thuần thì thào Mặc dù hắn không biết vì sao Ngay cả bản thân thông thiên đạo nhân là thiên tôn Cũng không tìm được đỗ lặng phì Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ cần biết rằng Nàng vẫn còn sống Lại hiểu rõ sớm mình muộn thế nào sẽ có một ngày Mình cũng sẽ tìm được nàng Lại giống như Bạch Hảo Chỉ cần còn một tiếng cơ hội Bạch Tiểu Thuần đều phải nắm chắc tất cả Khiến cho tất cả đều không tiếc nuối Đây là ý tưởng tuyệt vời quán Cũng là tín niệm trong lòng hắn Nhất định Bạch Tiểu Thuần hít thở thật sâu Lúc này trong lòng đầy áp lực Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại Sử dụng tu luyện hắn đã từng không thích Tới khiến cho bản thân mình bình tĩnh trở lại Thời gian trước mắt trôi qua Rất nhanh đã qua một tháng Ở trong một tháng này Bạch Tiểu Thuần tu luyện không dừng Tu hành khô khăn này hình như đã thành thói quen quán Ở trong quá trình tu luyện này Hắn mới có thể không đi suy nghĩ tìm hiểu những chuyện đã qua Không đi chạm tới nỗi cay đắng Ở sâu trong nội tâm Cho đến lại một tháng đi qua Sau khi Bạch Tiểu Thuần thôi diễn cùng thử nghiệm Hắn giác định khí linh lại ngủ say Lúc này mới một lần nữa Đi ở trên quạt tàn này Đang bay trong tinh không Bốn phía xung quanh quả tàn Tối đen một mảnh Đứng ở nơi đó nhìn tinh không bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần không biết ở đây cách tiên vực Vĩnh Hằng có xa lắm hay không Hắn cũng không biết ở đây thuộc về khu vực nào Hắn chỉ biết là khi mình đứng ở chỗ này Bất luận là tâm thần hay là ý thức Hình như đều không giống với lúc ở trên tiên vực Vĩnh Hằng Tinh không lớn như vậy Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói Hắn cảm thấy rất may mắn Khi bản thân mình nắm giấc quả tàn này không chỉ khiến cho việc tu luyện quán nhanh hơn, còn vì hắn hoàn toàn mở ra một cánh cửa lớn, khiến cho hắn từ trong thiên vực Vĩnh Hằng đi ra. Hắn không biết trước mình, người của tiên vực Vĩnh Hằng có ai giống như hắn đi ra hay không, nhưng Bạch Đầu Thuần tin tưởng, cho dù là có thì cũng nhất định là cực ít. Chỉ sợ cho dù là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng không cách nào có thể giống như mình ra ngoài xa như vậy. Có thể ở đây trên tiên vực Vĩnh Hằng chỉ có Tà đã tới. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi Sau khi chậm rãi thu hồi ánh mắt Hắn nhìn về phía xương quạt Sau cửa ải thứ 78 Hình như càng ngày càng khó Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lé lên Lao thẳng đến xương quạt Rất nhanh hắn đến cửa ải thứ 79 Hắn bắt đầu tiếp tục xông quạt Độ khó của cửa ải số 79 Sau khi Bạch Tiểu Thuần thử qua Thì trong lòng càng thêm chấn động Nó so với hắn dự đoán Lại có thể muốn khó khăn hơn rất nhiều Cửa ải thứ 79 này Gần như là hao phí thời gian gần nửa tháng, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới có thể chật vật xông qua. Nếu không phải vì thân thể quán khôi phục quá mức cường hãn, lại vì hấp thù tinh hoa máu thịt của chúa tể, sợ là căn bản không thể xông qua được. Sau đó là Cửa ải thứ 80. À, mình dừng lại đây nhá Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện vào ngày mai. Chúc mọi người ngon nhé.